kịch liệt chớp lóe lại hiện, vô số kể hồ quang điện, từ mũi kiếm thả ra, cũng lấy hình mũi khoan hướng phía dưới khuếch tán, nghìn đạo lôi điện phảng phất rơi xuống thiểm điện rừng rậm đồng dạng, đem phía dưới rất lớn một phiến khu vực lồng đóng. Đây là quân thể công kích. Cái pháp thuật này tiêu hao linh lực, so huyền thiên lôi kiếm chạm còn muốn càng thêm khổng lồ. Thi triển hoàn tất sau lục chiều hi, miệng thở mạnh, thoáng có chút thoát lực. Dù sao, hắn hiện tại cũng mới bất quá mới vào khải minh, đã vừa mới đại phát thần uy qua một lần rồi, lại tới.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 Cái kia bốn cái trúc cơ tu sĩ tại bị sợ ngây người về sau, nhìn thấy trước mắt một mảnh hỗn độn ở bên trong, những cái kia cấp 2 bạch quỷ dây rùa dáng vẻ, cũng đều nhao nhao tỉnh ngộ lại, thao làm pháp khí, công tới. Trọng thương quái vật, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, rất nhanh bị tiêu diệt chống không. Còn giữ lại bạch quỷ, còn có gần 200, trong đó cấp 2 vẫn là có 2 cái. Nhưng bị lục chiều hy như thế banh một cái, những này bạch quỷ lại xuẩn cũng biết, bọn hắn đụng phải không thể đối đầu tồn tại, ô ương ô ương toàn chạy.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 triệt tiêu thủ linh kim giáp triệt tiêu cản khôn nạp linh đổ lục triều hy cưỡng ép thôi động chính mình còn thừa không nhiều linh lực ô lôi chấp động đen kịt lôi điện hướng phía cái kia cấp 3 tuyết vu chém tới cái kia tuyết vu một điểm không hoảng, thân ảnh của nó từ tại chỗ đống nhiên biến mất ô lôi chém hụt. phủ kín tuyết trắng một trận rung chuyển cơ hồ là trong nháy mắt cái kia tuyết vu liền từ một hướng khác toát ra đầu cực hàn pháp thuật đã chuẩn bị hoàn tất nhắm ngay lục triều hy lục triều hy sắc mặt trắng bệnh hắn hiện tại đã tới không kịp lại gọi ra phòng ngự pháp khí.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 mang theo 40.000 gia mặt công hân, kết thúc trận chiến tranh này. chương 107, Đại Cứu Ca, Liêu Thành, một nhà tiểu lâu. Lục Văn Ân cùng công tôn hạ hai người, uống đến đều có chút say chuyến chó rồi. Các tu sĩ uống phàm nhân rượu, đương nhiên không có phản ứng gì, nhưng rượu ngon mị lực, rất nhiều người đã trở thành tu tiên giả cũng không muốn từ bỏ. Có nhu cầu tự nhiên là có thị trường, có người hứa thích, đương nhiên liền sẽ có người đi làm. Các loại tiên tiểu, liền chính là như vậy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 Rất nhiều loại vật này là có thể trực tiếp đổi lấy đấy. Dù sao, Thanh Phong Môn, Bạch Dương Môn, Thanh Úc Quốc, Công Tôn Thị 4 nhà thế lực lớn, cộng đồng thành lập chiến tranh công hân hệ thống, danh tiếng rất cao. Mà bọn hắn 4 nhà thế lực lớn là có thể xuất ra rất nhiều trên thị trường gặp không quá đến đồ tốt đấy. Đối với rất nhiều người, nhìn thấy dụng công hân có thể mua được đồ vật danh sách, chạy đầm địa nước bọn, lại khổ vì không có công hân, chỉ có thể trông mơ giải khác. Nhưng lục ra hiện tại 40.000 công hân nơi tay.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 Tạm thời không địa phương đi dùng, trước hết giữ lại. Tốc độ tu luyện tăng lên, cái này xoát đi ra tương đối nhiều, nhất tinh nhị tinh đều có 3 cái. Cái này có thể tại trong vòng 5 năm, tăng lên tu sĩ nhất định tốc độ tu luyện, đồng thời giảm xuống xuất hiện bình cảnh tỷ lệ. Không cần phải nói, 3 cái nhị tinh tất cả đều trao đổi đi ra, Minh Triều, Triều Hòa, Tuyết Đình một người một cái, ta cũng không nặng bên này nhẹ bên kia. 3 cái kia nhất tinh đấy, Lục Thanh cũng chọn lấy luyện khí tu sĩ cho xuống dưới. Lục Minh Lăng.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 Tạm thời chuyển hóa thành Thổ Đức Linh Thân, tại chân đạp mặt đất lúc, nhưng trên phạm vi lớn buộc phát thực lực. Trao đổi cần 500 nghiệp lực. Linh Thân, đây là một loại phi thường đặc biệt thiên phú, với lại rất hiếm có. Tuyệt đại đa số người, đều là phạm nhân chi thể, mượn từ linh can, thu nạp thiên địa linh khí, đi đến con đường tu tiên, đến chúc cơ xem như cưới trên một bậc thang, sau đó dần dần tăng lên. Nhưng Linh Thân, sẽ không thuộc về phạm nhân chi thể rồi. Thổ Đức Linh Thân, tên như ý nghĩa, chính là Thổ Đức Hộ thể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 Còn tốt lục thanh hiện tại chết uống không được nước, không phải liền một ngụm phun ra ngoài rồi. Người ngay cả thổ đức linh thân là cái gì cũng không biết. Không biết ta. Chưa nghe nói quá. a? Lục thanh không thể không vì chính mình đã từng thất bại giáo dục mà lại phí một lần miệng lưỡi, cùng triều hòa giải thích một lần. Lục triều hòa càng nghe mồm dài đến càng lớn, cợt mờ nở. Ngưu bức như vậy. Không cho nói thô tục. Cái đó tật xấu. 94 tuổi nhi tử bị giáo huấn giống như 9 tuổi 4 tháng đồng dạng. Đúng đúng đúng.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 Trước 112, mở tiệc chiêu đãi. Linh mạch thăng cấp. Có thể dùng tại linh mạch cấp 2 bên trên, khởi động hướng cấp 3 linh mạch thăng cấp quá trình. Thăng cấp quá trình tiếp tục 10 năm. Tiếp tục trong lúc đó, cần dựa theo đặc biệt phương thức, bố trí ẩn dưỡng trận pháp, hàng năm cần 1.000 linh thạch. Khởi động cần 800 nghiệp lực, thăng cấp quá trình bên trong, vẫn cần tiếp tục hàng năm thanh toán 300 nghiệp lực. Linh mạch thăng cấp, cái này tuyển hạng, thế nhưng là có thể giải quyết đại vấn đề. Lục chiêu hy khải Minh về sau.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 Chiều hi cái này trong 100 năm tu luyện cũng phải tốn rơi 100.000 ngàn linh thạch. Đều là thiên văn sổ tự. Đã có hệ thống về sau, lục thanh sẽ rất khó lại tiếp nhận loại này dài dòng buồn chán chờ đợi, lượng lớn đầu nhập sự tình. Từ sang thành kiện khó, hắn vẫn luôn nghĩ đến có phải hay không có thể soát gia tăng lên linh mạch hệ thống tuyển hạng. Không nghĩ tới, hôm nay một đợt 10 ngay cả soát, thật đúng là cho soát đi ra. Nhìn kỹ, kỳ thật tổng thể đầu nhập cũng sẽ không ít. Hàng năm 1.000 ngàn linh thạch Tiếp tục 10 năm vậy cũng 10 ngàn rồi, khởi động liền cần 800 nghiệp lực, đến tiếp sau hàng năm 300, tổng cộng cũng phải tốn hao 3.800 điểm nghiệp lực. Nhưng hiệu quả vẫn là hết sức xuất chúng. Tốn hao mặc dù không ít, nhưng trăm năm bồi dưỡng thời gian bị áp súc đến 10 năm, chính là một bút rất tính ra sinh ý. Còn lại muốn cân nhắc đấy, chính là gia tộc có thể hay không chịu đựng lấy khoản này linh thạch tiêu hao, cùng lục thanh chính mình có thể hay không kháng trụ khoản này nghiệp lực chi tiêu.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 Tên là Hàn Nhạc Khanh, song linh căn tu sĩ, nộ tính cũng rất tốt, Hàn Thị cho tới nay đều đúng hắn ký thắc kỳ vọng. Hắn đã đến luyện khí 9 tầng, nhưng trúc cơ đan khó được. Năm trước, bọn hắn rốt cuộc lấy được một viên, nghe nói vì viên kia trúc cơ đàn, Hàn Thị không chỉ có bỏ ra cái giá không nhỏ, còn rời đi triệu thị quan hệ. Cứ như vậy, tự nhiên là cùng chúng ta xa lánh. Minh Triều trong lòng vẫn có chỗ không cam lòng, chỉ sợ bọn họ cũng không nghĩ ra đại ca thế mà có thể tới Khải Minh Kỳ đi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 Tại Ngọc Kiên Sơn bên trên linh Trăng cây hạnh cũng đều là hắn tại chiếu cố, cống hiến bên trên không kém. Về mặt thân phận, Minh Phổ dứt khoát chính là Lục Triều Hi cháu trai, nhưng khả năng này còn không phải Lục Triều Hi muốn chiếu cố hắn nguyên nhân, càng mấu chốt chính là Minh Phổ là Lục Đình Châu tam tử. Đình Châu chiến tử tại Bắc Cương trên chiến trường, Lục Triều Hi hy, hy vọng viên này trúc cơ đan khả năng giúp đỡ đỡ xuống Đình Châu Hải tử. Nhưng ngũ đệ Lục Triều quân cũng tìm tới Lục Triều Hi, muốn cho chính hắn hải tử Lục Đỉnh Chủ tranh thủ một cái.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 Mới tăng 5 tầng tu vi, bình quân 16 năm tầng 1, mặc dù so bình quân trình độ nhanh hơn không ít, nhưng là tính không được cái gì kinh tải tuyệt diễm rồi. Nhưng tóm lại vẫn phải là hảo hảo tu luyện. Hệ thống thăng cấp về sau, hắn tu luyện đương nhiên cũng cần linh khí. Nhưng Ngọc Yên Sơn chẳng qua là linh mạch cấp 2 mà thôi, rõ ràng là căn bản trèo trống không được kim đan tu luyện. Nhưng hắn chân chính bắt đầu tu hành về sau, lại cảm giác có liên tục không ngừng linh khí, tràn vào thân thể của hắn. Phản phất chỉ cần hắn muốn.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 Gia tộc mới tăng một tên trúc cơ tu sĩ, ban thưởng 100 nghiệp lực. Thảo phạt sự kiện hoàn thành, ấn vào xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ. 3. Tam tinh thành tựu, mới tăng cấp 3 linh mạch, linh hồ mạch. Gia tộc mới tăng một cái cấp 3 linh mạch, ban thưởng 600 nghiệp lực. Ôi chào không sai nha. Thời gian một năm, vừa tỉnh dậy, nghiệp lực tăng 1.273 điểm. Trong đó đầu to đương nhiên là linh hồ mạch thăng cấp thành công. Cấp 3 linh mạch 600 điểm ban thưởng.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 Hắn hiện tại trong tay nghiệp lực còn lại 2.017 điểm. Trong đó ít 300 điểm, là thanh toán xong năm thứ 2 linh mạch thăng cấp cần thiết 1.000 nghiệp lực. Nghĩ tới đây, hắn lại liếc mắt nhìn gia tộc dự trữ tiền tiết kiệm. Chỉ còn hơn 1 vạn 5.000 rồi, so 1 năm trước thiếu đi 5.000. Một năm này thời gian, gia tộc tổng cộng bỏ ra không sai biệt lắm hơn 8.000 linh thạch. Gia tộc hiện tại hàng năm thông thường linh thạch thu nhập, đạt đến 3.500. Nhưng duy trì gia tộc các hạng sản nghiệp, tất cả tộc nhân bồng lộc.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 là ngoài định mức chi tiêu. Trong đó 2.000 tiêu vào linh mạch thăng cấp bên trên, 1.000 là một năm trước khởi động thời điểm, còn có 1.000 thì là vừa mới năm thứ 2 thăng cấp tiêu hao, vừa mới chôn đến ẩn dưỡng pháp trận phía dưới. Mặt khác 2.500 cái linh thạch là đối gia tộc lần này xuất chiến tất cả tu sĩ người khen, bao quát chết đi hai vị trợ cấp. Trợ cấp linh thạch sẽ cho đến trực hệ. Còn có 500 là linh hồ mạch thăng cấp cần có đồ vật, đã phi thường bất đi, đầu to đến từ thuê phía ngoài tu sĩ.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 Đình Hoa là ở phụ trách huy năng thạch khoáng mạch đấy. Một năm trước, Lục Triều quân từ Bình Diêu huyện bị triệu hồi Ngọc Kiên Sơn, gánh chịu gia tộc công việc vật làm việc, nhưng Bình Diêu bên này khẳng định cũng muốn một cái uy tín và tiếng tâm nặng nghề lao thành người chủ sự, thế là liền phái Lục Đình Hoa tới làm. Ở trên đường thời điểm, Lục Thanh còn đặc biệt kiểm tra một hồi, dẫn phát anh dũng hành vì hai người lập tức trạng thái. Minh Tư không có gì, luyện khí bảy tầng Lục Minh Hải bị thương nặng. Đã đến Bình Diêu huyện.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 Khải Minh có hy vọng nhân vật A, sẽ chết tại nơi này. Chết tại lục minh chiều trong tay. Lục minh chiều trước đây ít năm không phải mới trúc cơ tầng 4 năm tầng dáng vẻ A. Nàng là giết thế nào rơi triệu bình lượng hay sao? Chính mình vị tộc hình, thế nhưng là trải qua nhiều năm láo thủ, sớm mấy năm đầu liền nghe đồn hắn tại chuẩn bị trùng kích Khải Minh, bị coi là kế tiếp tiếp nhận gia tộc, đảm nhiệm tộc trưởng người kế tục, làm sao hôm nay? Sẽ chết tại nơi này. Thật lớn một ngụm đầu lâu, liền bay ở trước mặt mình.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 Dựa theo gia tộc bình thường cho Khải Minh tu sĩ đáy ngộ, cái kia lại là 1.000 linh thạch chi tiêu. Mà tương đối mà nói, hàng năm thu nhập mới chỉ có 3.000 năm dáng vẻ. Lục ra mặc dù những năm này phát triển thật mau, nhưng là nội tình mỏng cũng là không thể tránh né đấy. Nếu không phải từ trên chiến trường mang về tám linh thạch, sợ là căn bản gánh không được. Dưới loại tình huống này, cùng triệu gia khai chiến phải không sáng suốt. Chiến tranh là thôn kim thú, mặc dù cái thế giới này không có đại pháo một vang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 Một phương diện trước tiên đem Triệu ra phủ khố cho rửa, cái này một đợt tìm ra tới hơn 700 linh thạch. Mặt khác, Lục ra từ Ngọc Yên Sơn cũng xuống 10 cái tu sĩ, chiếm đóng nội thành yếu hại vị trí, tối thiểu bảo đảm thành trấn vận hành. Cùng lúc đó, Lục ra cũng triển khai đối, với Bình Diêu thửa dưới tán tu trấn an. Sự tình rất nhiều, thời gian cũng rất căng. Lục Triều Hy ở trên núi nghe nói mội mội tại Bình Diêu đại khai sát giới sự tình, cũng mau đem Triều Hòa cho tình lại.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 Để cho ta dừng tay Vậy cũng nhưng Để lục minh triều cùng lục ra ra 14 tu sĩ Tự chói hai tay đến ta bình an huyện Đừng đem ta không biết được Hôm đó sự tình Là ngươi triệu ra nghĩa khí trước đây triệu bình lượng cái này đã từng tự tay giết qua lục thị tộc nhân người Lại mở miệng khiêu khích Lục thị ứng đối quá kịch liệt cũng có sai Nhưng hết thể không phải là không tới phiên các ngươi tự mình giải quyết cựu sư minh Ngươi hôm nay nhất định phải ngăn ta không thể Vâng Cứu vạn vinh nói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 Liên nhìn triệu lao tổ một mạch, triệu ra rất nhiều tông môn tu sĩ, còn có rất nhiều từng cái cùng triệu ra qua lại giao hảo gia tộc, đều sẽ bái nhập mạch này bên trong. Chỉ là, triệu thị một mạch theo triệu lao tổ tuổi tác càng lớn, thó nguyên sắc hết, xu hướng suy tàn dần dần hiện lộ. Hải lao tổ xuất thân từ Bắc Hải quận Nhiêu Sương huyện, Hải thị tại Bắc Hải cũng là chuyển thừa mấy trăm năm vọng tộc, bây giờ tình thế càng lúc càng lớn. Người ta sư đồ, mặc dù ngày thường cùng tông môn các sự vật dây dưa không nhiều, nhưng cần biết.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 Những chuyện này, Lục Văn Ân tại trong môn cũng có 10 đã nhiều năm rồi, bao nhiêu cũng từng nghe nói một chút, nhưng khẳng định không bằng Trương Thi Mạn lần này điểm phá nói đến tường thận. Nghe nói những này, hắn cũng chỉ có thể nói với Trương Thi Mạn, đồ nhi bất hiếu, để sư phụ làm khó. Được rồi được rồi, Trương Thi Mạn vẫn là khó mà che giấu trên mặt bực bội chi tình, ta là hải lao tổ một mạch chuyên nhân, lần này chạy thoát rồi lần sau cũng trốn không thoát, liền trước tạm như vậy đi. Đến tiếp sau Bình Diêu sự tình sẽ như thế nào phát triển?